Đồ tâm giáo chủ giơ cao kiếm cốt, chung quanh nhanh chóng dâng lên sóng khí huyết quang đỏ thẫm, hóa thành một thanh kiếm quang chém về phía Từ Dương. Từ Dương nghiêm túc hẳn lên, đã không còn là nhân vật tùy tùy tiện, tiện tiện là có thể đuổi đi, một cước đạp không mà lên, quanh thân giống như bị vạn đạo tinh quang điểm xuyết, vô số linh lực quang hoa lóng lánh, hoàn toàn che đậy chém kích làm không khí mang. Một tiếng gầm gừ phát ra, bản thể Từ Dương đã xuyên thủng khí tức phòng hộ trước mặt, trong nháy mắt vọt tới trước mặt giáo chủ ha ha ta thật đúng là không nghĩ tới trên thế giới này cứ nhiên có luyện khí kỷ cường đại nhưng ngươi ta thật tò mòn ngươi làm như thế nào tử dương trực tiếp không để ý đến linh lực bình chướng của giáo chủ mà là đem bàn tay đặt ở mặt ngoài kiếm cốt này chỉ trong nháy mắt cảm giác áp bách linh hồn khủng bố từ mặt ngoài kiếm cốt trong nháy mắt bộc phát trời ạ trong kiếm cốt này rốt cuộc phong ấn bao nhiêu linh hồn vong giả quy áp mạnh mẽ hẳn là có thể trong nháy mắt giết chết bất kỳ cường giả nào của động thiên cảnh hoàng thiên tự xưng là kiến thức rộng rãi nhưng khi linh hồn lực trong thanh cốt kiếm này hoàn toàn phóng thích ra ngay cả hắn cũng bị hoàn toàn khiếp sợ thật không thể tưởng tượng nổi nếu không có tử dương chỉ sợ đời này ta cũng không có khả năng nhìn thấy linh hồn lực khủng bố như vậy đương nhiên giờ phút này khiếp sợ nhất cũng không phải hoàng thiên mà là bản thân giáo chủ trước mặt phải biết rằng trong kiếm cốt này phong ấn chính là hơn ngàn vong linh chết trong tay hắn nhưng mà cỗ lực lượng này đủ để phá hủy bất kỳ một cường giả động thiên cảnh nào linh hồn bồn nguyên Ở trước mặt Từ Dương, dĩ nhiên không chịu nổi một kích như thế. Ngạch A, Từ Dương gầm lên một tiếng buồn bực, trong linh hồn phát ra lực uy hiếp khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Âm linh vô tận nghiền nát, ở trước mặt Từ Dương những vong hồn này giống như là tìm được kết thúc, từ trong kiếm cốt bị giải thoát ra. Toàn bộ quá trình cũng không kéo dài quá lâu, đi qua bầu trời trong nội đường, hàng ngàn âm linh tùy ý bay múa hô to, giống như là đang dùng sinh mệnh lực cuối cùng phát tiết thống khổ bị phong ấn thời gian dài tới nay Cũng vào lúc này, đôi mắt của Từ Dương biến thành màu xanh biếc, sắc mặt bình tĩnh quét qua những bóng ma này, đang tìm kiếm hơi thở khiến hắn đặc biệt quen thuộc. Rốt cục, Từ Dương nhận được đáp án, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, lại một lần nữa hiện lên trước mặt mình. Linh Quân, là người sao? Tổ Tông Không sai, chính là thân ảnh quen thuộc của thiếu niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng kia trước khi bế quan lần thứ hai, vì hắn hộ Pháp, Từ Dương xuất quan sau đó biết được tông môn của mình đã xuống dốc còn tưởng rằng lúc trước cố nhân đều đã theo thời gian trôi qua biến thành ký ức ở trước mặt hắn linh quân lần thứ hai xuất hiện từ dương rõ ràng có một loại dự cảm không lành hắn thậm chí cảm thấy tông môn của mình xuống dốc cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng sau khi tìm được đáp án của mình từ dương một tay lơ lửng nhẹ nhàng vung lên như vậy âm linh thuộc về kiếm cốt phóng thích ra toàn bộ biến thành nát bấy từ đó cũng kết thúc cả đời thống khổ của bọn họ suy chỉ lưu lại tàn hồn linh quân phiêu phủ ở trước mặt mình. Tông chủ, thoát ly kiếm cốt, thời gian của ta cũng đã không còn nhiều, xem ra chúng ta không có cơ hội ôn chuyện, nhưng có một bí mật trọng yếu ta nhất định phải nói cho người. Vạn năm trước, 3.000 đạo châu Hằng lâm một cái kinh thiên động địa đại bí mật, lúc ấy bao gồm cả thiên lam tông chúng ta bao gồm cả đại lục thất đại tông môn truyền thừa, đều có chuyển nhân tận mắt chứng kiến tam thiên đạo châu đại bí mật này sinh ra. Sau đó 200 năm, bảy đại tông môn cơ hồ toàn bộ bị diệt mà tất cả bản thân người nhận truyền thừa đã trải qua trận kinh biến này, cũng đều toàn bộ ngã xuống, người sống sót duy nhất được biết đến chỉ có đồ đệ ngươi. Từ Dương kinh hãi thất sắc, sau khi nghe được bí mật này, Hoàng Thiên cũng là vẻ mặt ngây ngốc. Không thể tưởng được lại có loại chuyện này, vậy ngươi có biết bí mật này của Tam Thiên Đạo Châu hay không? Rốt cuộc có nội dung gì không? Linh Quân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện còn lại chỉ có thể ngươi tự mình đi điều tra, ta chỉ có thể bồi ngươi đến nơi này. Từ dương ý đồ giữ lại, chậm rãi thăm dò bàn tay muốn bắt lấy linh hồn linh quân, nhưng hắn trung quy vẫn thất bại, hồn nguyên của hắn bị nhức quá lâu, sau khi mất đi kiếm cốt lực áp chế, đi về phía tịch diệt đã là tất nhiên. Tông chủ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, đời này có thể làm thủ hạ của người, ta đã chết không tiếc một đời. Giờ khác này nội tâm từ dương có một loại cảm giác hơi đau đớn, nhưng hắn hiểu được, đây chính là vận mệnh của hắn, không ai có thể thay đổi, trên thế giới này. Có một số việc cũng không phải có được thực lực cường đại là có thể nghịch chuyển mỗi người đều có vận mệnh khác nhau của mình, khi sứ mệnh hoàn thành, vận mệnh đi đến đích, chính là một đoạn duyên phận chấm dứt. Xin lỗi, có lẽ ta cũng không thể giữ lại sinh mệnh của người, nhưng ta có thể vì người báo thủ, ta đáp ứng người sẽ đem người giam cầm linh hồn người này băm xác vạn đoạn, vì người báo thủ. Từ dưng cho tới bây giờ là một người nói được làm được, huống chi trên cơ sở có được thực lực cường đại, hắn muốn chém chết giáo chủ trước mặt cũng tương đương nghiền chết một con kiến. Ngươi có gì để nói không, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng ngươi nói chuyện. Thanh âm từ dương lạnh như băng đến cực điểm, băng làm sắc trong ánh mắt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kiêu ngạo giết chóc không thể kháng cự đang thiêu đốt. Giáo chủ tựa Hồ cũng cảm nhận được lực áp bách không thể kháng cự đến từ trên người từ dương, hắn theo bản năng đem kiếm cốt một lần nữa cắm vào trong cơ thể mình, bộc phát ra trạng thái đỉnh phong của mình. Nếu số phận đã để cho người ta gặp nhau, Như vậy ngay tại thời khắc kế tiếp quyết định một châu thắng bại đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ông trời đối với ta đến tuột cùng không bất công, một khi ta được phá động trên cực hạn, ta có cả trăm phương pháp đem ngây bầm thay vạn đoạn. Tử Dương cũng không thèm để ý hắn nói cái gì, hai tay đã bắt đầu ngưng tụ linh lực vô cùng cường đại. Đột nhiên, sau lưng Tử Dương chậm rãi giáng ra một đạo quang kiếm cực lớn vô cùng rực rỡ, giáo chủ cũng đem băng thiên công của mình thôi diễn đến cực hạn, một đạo tưởng băng thật lớn chậm rãi hiện lên đỉnh đầu của mình Mưu toan bằng vào công pháp này ngăn cản tuyệt dịch lực của Từ Dương. Đáng tiếc của lực lượng này ở trước mặt Từ Dương bạo tẩu thật sự không đáng nhắc tới. Ẩm Ẩm, nương theo một tiếng nổ lớn bộc phát, Từ Dương đánh ra kiếm quang lạnh thấu xương, trong nháy mắt bổ nát thân thể giáo chủ, từ đó chưa làm hai nửa. Không, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Giáo chủ điên cuồng giống giận, nhưng mà ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Từ Dương, hắn cân bản không cách nào làm ra bất kỳ hành động nào khác. Để xoay chuyển kết cục của mình, hôm nay nhất định là ngày hắn đi tới tịch diệt, tuyệt vọng, đến nhanh như vậy mà mãnh liệt. Giáo chủ không cam lòng, một khắc trước khi thân thể của mình gần vỡ vụn, đem tất cả dư lực đánh về phía bề mặt bản thể của đạo kim sắc liên hoa kia. Ha ha ha, coi như là chết, ta cũng phải kéo một cái liệm lưng. Từ dương tự hồ đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt phát ra một cỗ lực lượng cực mạnh. Lúc không khí chấn nát một kích tuyệt sát của giáo chủ, phá tan âm mưu của hắn. Trời ạ, tiểu tử này phản ứng quá nhanh, ngay cả ta thế nhưng cũng không có chút phát hiện nào, hoàng thiên khiếp sợ cảm khái một đợt, thầm nghĩ tử dương thực lực mạnh mẽ, cũng không biết vượt qua mình gấp bao nhiêu lần. Giáo chủ bị tử dương đánh nửa người, cả người giống như một đống vùn nát nằm trên mặt đất, trên mặt hắn ập ẩm vẫn lộ ra nụ cười âm ngoan, nhìn ánh mắt lạnh như băng của tử dương, tiếng cười của giáo chủ càng lúc càng càn rỡ. Tiểu tử, ta mặc dù không rõ thân phận ngươi, nhưng bí mật của ba ngàn đạo châu mà cố nhân khẩu nói lại không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có thể thả ta một con ngựa, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải đi một kiếp này. Nếu không ngày sau, ngươi tất sẽ gặp nạn lớn. Phóc hà hà. Từ dương nhịn không được cười điên cuồng. Nói thật, đối thủ ác đồ chết trong tay ta không ít, nhưng dùng phương thức này cầu xin ta tha thứ, ngươi vẫn là người đầu tiên. Trong lúc giơ tay lên, Một đạo linh lực quang mang vô cùng ngưng thật đánh ra, đồ tâm giáo chủ nguyên thần bị tại chỗ chấn nát, đầu cùng nửa người trên còn sót lại ấm ấm tán loạn thành hư vô. Cũng vào giờ phút này, bảo quang quanh thân kim liên chấn áp trên đỉnh đầu triệu bằng dần dần xám xịt, mà triệu bằng co giật trong chớp mắt, phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lòng. Chính là hiện tại, Hoàng Thiên trước tiên ra tay, đánh ra một đạo linh quang tiến vào bản thể kim liên pháp khí, rất nhanh liền hòa tan huyết quang phong ấn trong đó. Không có huyết mạch lực của giáo chủ kéo dài, đạo phong ấn này căn bản không thể duy trì quá lâu. ầm um, ấm. Um. Một trận nổ vang truyền ra, triệu bằng hoàn toàn tránh thoát giam cầm khôi phục thanh tình, trước tiên tiến đến trước mặt băng quan của thê tử mình. Không có thời gian, Hoàng Thiên, hộ pháp cho ta, ta muốn lập tức giúp thê tử hắn thi triển hồn thiên thuật, tiếp tục kéo dài, thật sự không có cơ hội. Hoàng Thiên gật đầu đáp một tiếng, từ dương lập tức trong ngón tay trêu chọc liên tục. Từ Mi tâm triệu bằng một chút, triệt để đem một luồng hồn niệm phong ấn trong kim liên phóng thích ra, lại đem toàn bộ linh lực tinh hoa bên trong hoa sen tiếp vào trong băng quan. Trong chốc bàn tay, một phương linh lực thái cực to vô cùng biểu hóa, Từ Dương ngự đồ ngồi xếp bằng hư không, lấy sinh mệnh nguyên lực thuần túy nhất giữa trời đất giáp và quan tài băng này, điểm sáng màu vàng loáng lổ từ đầu đến chân hoàn toàn bao trùm thân thể đang ngủ say của nữ tử thanh lệ này, phối hợp với sức mạnh cái thế của Từ Dương bắt đầu hồi hồn cho nàng. Lúc này Triệu Bằng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Từ Dương đang kiệt lực thi pháp, trong lòng hắn dâng lên một trận cảm động khó hiểu. Tiền bối, chỉ dựa vào ngươi, chỉ cần có thể thành công, Triệu Bằng ta cả đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời. Triệu Bằng lời này vẫn chưa thốt ra, nhưng trong lòng hắn đích thật là nghĩ như vậy, thệ tử chính là toàn bộ của hắn, nếu Từ Dương thật sự thực hiện lời hứa, cho dù một mạng đổi một mạng, Triệu Bằng cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Ầm um, ầm um. Thông thiên chi công tản mát ra khí tức ba động cực kỳ cường hãn, chấn động không gian linh lực chung quanh liên tục phát ra tiếng nổ vang kích động, nhưng cũng dẫn tới không ít đồ tâm giáo bên ngoài giáo đồ. Lớn mật tác nhân, tự tiện xông vào đồ tâm giáo ta, giết. Ước chừng hơn trăm tập binh trên dưới kim đan cảnh tiến vào quấy nhiễu, mỗi người ngưng tụ linh lực vào tới, Hoàng Thiên nhè răng hừ cười một tiếng, cả người nhất thời từ trong hư không huyện hóa ra hơn mười đạo quang ảnh, nhìn về phía những đồ tâm giáo dương nhiệt này. Ầm ầm. Đi qua nơi nào, mỗi một đạo hư ảnh của Hoàng Thiên đều là lấy tư thái nghiền ép thuần túy, đem những dư nghiệt này thanh lý sạch sẽ, không có mấy hiệp tiếng kêu giết chóc giống như ruồi nhạng bên tai liền yên lặng xuống. Chỉ thấy tử dương chỉ một ngón tay lăng không, tinh thần lực cường đại nhanh chóng tiếp nhận hồn niệm của thê tử triệu bằng, sinh ra là dùng công pháp nghịch thiên mạnh mẽ đem tâm hồn mạnh mẽ hồi phục, thần thức trở về vị trí. Hồ Tử dương khẽ hô một tiếng thu tay lại, chỉ chốc lát sau. Triệu bằng cùng thê tử trong quan tài băng lướt nhau, hai người đều rơi ra nước mắt cảm động. Thành công, thực sự thành công, Từ Dương đại ký, người thật đúng là một thần tiên sống. Triệu bằng kích động thiếu chút nữa muốn quỳ xuống cho Từ Dương, chỉ là nước mắt động tình từ thê tử hòa tan hết thảy tạp niệm của hắn, cùng ôm chặt lấy nhau, hoang thiên lao mũi xoay người lại. Được, lại ni mã là kịch giải thức ăn cho chó, lão tử ăn không nổi, Từ Dương cười khổ lắc đầu. Không có biện pháp, đáp ứng hắn ta phải làm được, nhân tình thâm Hải Lam đuoc nhan tinh tham hai lam tam coi như là trả lại cho hắn. Hoàng thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng vung lên, kim xác liên hoa một lần nữa phiêu phủ đến trước mặt Từ Dương. Thứ này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Ánh mắt Từ Dương ngưng trệ một lát nói. Ta có một loại dự cảm, thứ này xa không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bao gồm đồ tâm giáo nhất mạch, hẳn là cùng tam thiên đạo châu cái kia đại bí mật có liên quan. Ngọn núi này chúng ta phải tạm thời giữ lại, ở nam lĩnh bên ngoài phóng ra tin tức, kêu các giáo phái khác tới thu thập tàn cục, chiếm lĩnh ngọn núi này. Hoàng thiên gật đầu đáp một tiếng, người như quỷ mị biến mất bóng dáng, lúc đó, triệu bằng nâng thê tử hơi yếu ớt đi tới trước mặt từ sưng. Dừng lại, lời cảm ơn không cần phải nói nhiều, người ta không còn nợ nhau, triệu bằng cười khổ lắc đầu. Cũng được, coi như nhận lấy nhân tình tiền bối. Ta chỉ muốn biết tiền bối kế tiếp còn có tính toán gì khác, tự Dương lướt mắt nhìn ngoài vân thiên u u nói. Hồi tông môn ta, lập tức hồi sinh lại đồn đẻ ta. Ba ngàn đạo châu đến tổng cùng ẩn giấu kinh thiên đại bí như thế nào, chỉ có ở nào mới có thể đạt được đáp án, triệu bằng gật đầu. Như thế, người ta liền tạm biệt đi, ngày sau chờ ta bận rộn xong việc khác, sẽ đi tể cành tìm tiền bối, tự Dương cười nhạt. Sau này sẽ có kỳ. Một đạo khói bốc lên, Triệu Bằng mang theo thê tử của mình đối với Tử Dương tất cung tất kính cúi chào, sau đó liền đạp lên thuyền đi trước rời đi, đông lăng bên này đồng tề cảnh há chỉ vạn dặm, Triệu Bằng hiện giờ đã sống lại ái thê, tiếp tục ở lại bên cạnh Tử Dương đã không còn ý nghĩa, tạm biệt chính là lựa chọn tốt nhất. Đêm đó, dưới ánh trăng chiếu xuống tinh không, Tử Dương cùng Hoàng Thiên Bỉ vai đứng trên hư không linh thuyền, quan sát toàn bộ đồ tâm giáo đầu núi bị các thế lực lớn ở Nam Lĩnh phân chia. Tâm tình trong lòng ngược lại càng thêm phức tạp vài phần. Ta nói, hiện giờ thăm Hải Lam tâm tuy rằng đến tay, nhưng đồ đệ ngươi kia dù sao cũng đã là người ngủ say hai vạn năm, ngươi thật sự có nắm chắc làm cho nàng sống lại, cho dù thật sự thao tác, độ khó cũng không phải dễ dàng như hồi sinh vợ triệu bằng. Hoàng thiên là vì từ dương tốt, mới phát ra nghi vấn như vậy. Không cần lo lắng, nội tình của ta đều ở trong tông môn, chỉ cần trở lại tề cành, cho dù vận dụng thủ đoạn thông thiên ta cũng nhất định phải đạt thành mục đích của ta. Đây là chất niệm từ trước đến nay của Từ Dương, từ sau khi xuất quàn cũng chưa từng dao động qua. Mặt khác, làng thanh Xu lúc trước bị mình tạm thời điều về tông môn, vẫn chưa đi theo vào thành, nhưng thời gian dài như vậy một chút tin tức cũng không có, Từ Dương ít nhiều cũng có chút lo lắng. Dù sao bây giờ không giống ngày xưa, lực uy hiếp của thiên lam tông sớm đã không còn nữa, mặc dù thật sự phát sinh chút gì đó, Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có mau chóng trở về trong lòng mình mới có thể có thêm vài phần kiên định. Tông chủ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tuy thời có thể hướng Thiên Lam Tông lần thứ hai phát động tiến công. Lúc đó, bên trong tổng đường Đại Tề Thiên Vũ Tông, Tông chủ triệu thiên huân nhìn bản đồ sơn môn của Thiên Lam Tông, trong ánh mắt phóng thích quang mang rực rỡ. Lăng thanh du hôm nay dẫn người xuống núi, tham gia hội luận võ do Hoàng Triều Đại Hạ tổ chức, chính là thời cơ tốt nhất chúng ta mai phục nàng. Chỉ cần nắm trong tay sinh tử của nàng, không lo tử dương hắn không cúi đầu xưng thần với chúng ta. Kế hoạch này của triệu thiên huân đã ấp ủ rất lâu, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn xuống tay với thiên lam tông. Tên gia hỏa này rất có dã tâm, Thủy Trung muốn nâng thiên vũ tông lên vị trí đứng đầu thiên vũ quận. Đáng tiếc mấy năm nay thành tích của lăng thanh xu rất xuất sắc, cũng làm cho thiên lam tông dần dần khôi phục phồn vinh ngày xưa, càng bởi vì từ dương xuất sơn, làm cho nhất mạch này lại thanh danh nổi lên, mang đến uy tiếp cực lớn cho thiên vũ tông dưng bá thiên vũ quận. Tình báo của các ngươi rất kịp thời, nếu lần này thật sự có thu hoạch, bản tông chủ không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đà tạ tông chủ, mấy hắc y nhân dưới đường lớp nhau có vẻ đặc biệt kích động. Truyền mệnh lệnh của ta, mang theo 30 cường giả kim đan cảnh, 10 trưởng lão động thiên cảnh đi tới điểm mai phục, bắt sống lăng thanh su. Vâng. Lúc đó, Làng Thanh Xu căn bản không biết, lý sản truyền tin của mình sau khi trở lại tông môn cho Từ Dương bị mấy hắc y nhân của Thiên Vũ Tông chặn lại, cũng bởi vậy mà tiết lộ bí mật Từ Dương không ở trong tông, nguy hiểm tượng như một cơn lốc quét về phía nàng. Lần này Hoàng Triều Đại Hạ tự mình hạ lệnh tổ chức hội luận võ thịnh, ngoại trừ đối với nội tình các thế lực tu luyện dưới trướng Hoàng Triều có chút khống chế, nguyên nhân quan trọng hơn còn là muốn tuyển chọn một ít lãnh tụ tu đạo mới, hướng nội các tua nhu đế tiến hành đề bạc, thành lập một đội ngũ tu sĩ mạnh nhất hoàng. Triều đại hạ, không có nghi ngờ rằng một bước lên bầu trời như vậy là không thể bỏ qua cho các nhà lãnh đạo của bất kỳ dòng nào, một khi thế lực tu luyện nào được chọn, cử giáo tiến vào trong biên chế đế sư Hoàng Triều, thân phận địa vị kia lập tức không giống. Dựa theo ý niệm như vậy, thiên võ tổng nhất mạch trựa thiên huân, với tư cách là lãnh tụ tu đạo động thiên cực cảnh hơi có trong Hoàng Triều, càng có tâm tư nhất cử đoạt khôi, nhưng hắn hiểu được, nhân cơ hội sớm khống chế lăng thanh su cũng là điều kiện cần thiết để mình xứng bá luận võ triều Ngần này. Triệu Thiên Huân biết, Từ Dương là Lão Tổ Tông Thiên Lam Tông sau khi xuất quan, cho Lăng Thanh Du điểm này rất nhiều điểm đề phòng. Hiện giờ nội tình của Lăng Thanh Du đạt tới trình độ như thế nào, trong lòng Triệu Thiên Huân cũng không có gì, vì bảo đảm mình đoạt quán quân, bà trừ hết thầy điều kiện quấy nhiễu có thể xảy ra. Triệu Thiên Huân mới tạm thời xây dựng an bài phục kích Lăng Thanh Du lần này, con đường mà Thiên Lam Tông phải đi qua để tiến vào chiến trường quận Thiên Vũ, có một dãy núi trải dài ngàn dặm, tên là Cửu Cực Phong. Đúng như tên gọi Sẽ núi này có cửu đạo cực phong, các kỷ hiểm tuyệt luân, phong cảnh cũng đặc biệt tú lệ. Không ai có thể ngờ được, triệu thiên huân sẽ thiết lập mai phục ở cái chỗ này, đánh lén một đám thiên lam tông. Không tốt, có mai phục, mọi người cẩn thận. Linh thuyền đi tới bầu trời nơi này, làng thanh du thâu hiểu thập phần nhạy bén, trước tiên bắt được một cỗ sát phạt khí cục kỳ nồng đậm lan tràn. Ha ha ha, không hổ là tông chủ thiên lam tông, người tiểu cô nương này tu vi càng tinh tiến không ít. Triệu thiên huân cười to động vân mà xuống, sau lưng theo sát mấy chục cường giả đứng đầu, cái khác không nói, chỉ riêng mười đại động thiên cảnh trưởng lão cũng đủ cho Thiên lam tông lăng thanh Xu những người này uống một bình rồi. Ta đoán là một đường ác nhân nào, hợp lại là triệu đại tông chủ của thiên vũ tông. Như thế nào, đường đường là thế lực số một thiên võ quận, cũng tính toán chơi trò trộm gà trộm chó như vậy, nghe đầu lăng thanh Xu này tính tình cương lịch quả cảm, cho dù đã đi trước mắt cũng không hề sợ hãi quyết tính thậm chí so với không ít ni lang còn yếu tố hơn. Lần này hoành kiếm trong tay, Ngạo thị quần cường cũng biểu hiện ra một mặt cực kỳ đại khí. Không hổ là lang tông chủ, khan che mặt không cho tu mi, bất quá đáng tiếc, vị ta nhất định là đối thủ, Thiên Vũ tông tuyệt đối không thể để cho ngươi thuận lợi đứng ở luận võ đài. Triệu Thiên Huân trực tiếp nói rõ ý đồ tới, Lăng Thanh Xu không do dự, bảo kiếm trong tay phóng lên trời, kiếm pháp đại diện Lam Dực Tung Hoành không chung, bảo quang tung hoành Kiếm khí cường đại đồng thời duy trì cho cường thiên vũ tông. Phóc phóc. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền ra, không ít cường giả thiên vũ tông của kim đan cảnh bị miều sát ngay tại chỗ. Mỗi một đạo kiếm quang ba động hoành không đều tàn sát bửa bãi kiếm lực cường hãn khiến người ta không dám khinh thường, sợ tới mức những người này run dày. Tông chủ, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta vẫn là không nên so dự, rẩy. tong chu nu nhan chiến van la khong nen do quyết đem nó trần áp đi, nếu không ta lo lắng sẽ có biến cố triệu thiên hoàn nghe được sau lưng động thiên cảnh trường lão nhắc nhở lại nhìn thân pháp lăng thanh du kiếm khí tung hoành trước mặt được tỉnh ngưng trọng gật gật đầu kết thiên vũ âm dương trận nhanh chóng chấn áp nàng ta lời nói rơi xuống đất mười cường giả động thiên cảnh sau lưng triệu thiên huân đồng thời phóng lên trời sau lưng hắc bạch lưỡng sắc linh quang tàn sát bờ bãi màn ra dưới màn trời một đen một trắng hai màu quang mang tung hoành như một đạo bàn cờ trời thật lớn chậm rãi áp chế trong mỗi một cái hắc bạch cách điều ẩn chứa uy áp của độc thiên cảnh. Phốc. Lăng Thanh su vì yểm hộ thủ hạ an toàn lui lại tránh thoát trận trói buộc này, chính mình bỏ lỡ thời cơ phá trận tốt nhất, mặc dù là để cho các đệ tử Thiên Lam Tông đồng hành thành công thoát khốn chạy trốn, nhưng chính nàng đã không còn khả năng tránh thoát, Ngưng lại vẻ mặt bình tĩnh cười nhìn đám người Triệu Thiên Huân một. Cái. Ta mặc dù không ngờ các ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy ngăn cản ta tham gia luận võ, nhưng ta chỉ có thể tức giối nói cho các ngươi biết. Trận này tuy rằng có thể vây khốn ta nhất thời, nhưng lại vây không được ta một đời, bằng thực lực của các người càng không có khả năng đả thương ta mảy may, nếu ta. Thật sự bỏ qua lần luận võ này, ngày tốt của thiên vũ tông các người, cũng coi như hoàn toàn kết thúc, lăng thanh du vẻ mặt tự tin, càng mang đến áp lực cho đám người triệu thiên huân. Ấm Ấm Triệu thiên huân lúc không chung một đạo xích viêm trưởng phong đánh xuống, động thiên cảnh độc đáo linh diệt cấp lực lượng đánh về phía lăng thanh du. Lại thấy sao lưng nàng một đạo hư hóa nguyên thần đột nhiên hiện lên, thay sau lung thể ngăn cản đạo tiến công này, bản thể thì mảnh máy vô thương. Không thể không nói, sau khi từ dương xuất quan, cho nhà đầu này một loạt điểm và dẫn dắt, hiện giờ lăng thanh thụ Solo triệu thiên huân có thể không có cơ hội, nhưng trong tuyệt trận này tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tiêm mạch hoành không, hắc bạch lưỡng giác thiên võ tuyệt trận này sau khi áp chế không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành không gian trận lực lớn bằng bàn tay. Một lần nữa rơi trở lại trong lòng bàn tay Triệu Thiên Huân. Có nó, ngay sau cho dù Từ Dương có phát hiện, chúng ta cũng coi như không sợ hãi. Tông chủ, những đệ tử Thiên Lam Tông chạy trốn kia làm sao bây giờ, Triệu Thiên Huân cười lạnh. Diệt theo kế hoạch ban đầu, trực tiếp phái mấy đội thủ sơn trưởng lão mang người huyết tẩy Thiên Lam Tông, coi như ta đưa ra một phần lễ gặp mặt cho Từ Dương, ha ha ha ha. Triệu Thiên Huân làm càn cười vung tay lên mang theo mọi người đi thẳng đến luận võ trường thiên võ quận giết cho ta bản bộ thiên vũ tông dưới mệnh lệnh của triệu thiên huân trực tiếp xuất động nam chi kim đan cảnh chiến đoàn quy mô chừng 200 người tiến công thiên lam tông cái này ở mấy năm gần đây trải qua chiến hỏa tông môn lại một lần nữa nhanh đón một hồi ác chiến từ dương lão tổ không có ở đây làng thanh xu bị bắt cho dù có nội tình cường đại thủ hộ đầu núi tông môn cũng không tránh khỏi một trận kịch bản máu nhuộm sơn hà diễn ra sát phạt chi nhận huy vũ nương theo các tu sĩ kêu thảm thiết cùng tùy ý phun máu từ dưới chân tông môn từng chút từng chút lan tràn lên chủ phong thiên lam tông một phương việt chiến càng suy sụp kim đan cảnh tu sĩ số lượng căn bản không cách nào so sánh với thiên vũ tông nhất mạch lại bởi vì là đột kích tập kích tương đối một bộ phận nội tâm cường giả trong tông môn nhao nhao ra ngoài nhiệm vụ không có cách nào trước tiên chạy về bất quá hơn nửa ngày công phu hơn một ngàn đệ tử thiên lam tông tổn hại hơn phân nửa tông môn một mảnh hỗn độn Huynh đệ kim đan đỉnh phong cảnh trở lên, theo ta cùng nhau đăng lâm thiên lam cực phong, phá hủy tông đường của bọn họ. Tuân lệnh, đăng từ lúc thiên võ tông nhất mạch sát ý chính thịnh, hoàng thiên một đạo thịnh nộ tri âm khi không giáng xuống. Đám tiểu tạp chủng các người, thật sự là quá tuổi tác độ thổ, sống không kiên nhẫn. Ẩm Ẩm, chỉ thấy tiếng sóng này vừa mới hạ xuống, từng mảng lớn văn văn trưởng trên không trung oanh tới, nơi đi qua linh lực ba sóng tùy ý bốc lên đợt thứ nhất đối mặt liền chấn chết không ít người xâm nhập không tốt có cường già trở lại chẳng lẽ là bọn từ dương cường già thiên võ tông động thiên cảnh dẫn đầu này trong lòng chậm lại đang cân nhắc có nên rút lui hay không đỉnh cực phong tông môn thân ảnh áo trắng kia như tiên lâm thế quần áo phiêu phiêu ngạo lập tông môn đỉnh phong góc nhìn như trời xanh nhìn xuống chúng sinh sắc mặt bình tĩnh quét qua đám con kiến hôn này môn hộ rơi xuống bụi bằm tự nhiên là cần phải quét sạch ta bất quá rời đi mấy ngày thiên vũ tông liền dám cản dỡ như thế đã đến lúc diệt diệt nhất mạch các ngươi nội dung những lời này của tử dương rõ ràng nói kinh thiên động địa vừa mở miệng đã là phát biểu lật đổ cục diện thế lực tu giới của thiên vũ quận khiến cho tất cả mọi người phía dưới khiếp sợ ngay sau đó tử dương tay bá một cây sáo ngọc chân đạp ngàn dặm hồng trần lâm không tuyệt lập một khúc nhạc âm du dương bay xuống âm lãng đi qua chỗ nào không có lãnh hệ nghiêm sát rung đồng cũng không có sóng biển kinh sóng bành lệt giống như một đạo thanh tuyền chảy xuôi qua trong lòng mỗi một tu sĩ người của thiên lam tông nhất mạch nghe xong khúc nhạc này được tình tâm cảnh càng có lợi mà những người thiên vũ tông trong lòng hoài niệm nghe xong khúc nhạc này lại có tác dụng tinh lọc linh hồn siêu thoát sinh tử trong lúc mơ hồ những chiến hồn sát khi bốc hơi ánh mắt nhanh chóng trở nên hoang mang trống rỗng cho đến khi quang mang trong đồng tử hoàn toàn biến mất thẳng tắp té trên mặt đất bất quá một khúc xanh tiều trong chốc lát toàn bộ thiên lam tông tất cả giết chóc hoàn toàn biến mất Mỗi một đạo linh hồn trên tay dính máu tươi Thiên Lam Tông triệt để ở trong phiến tịnh thổ này được an nghỉ, theo những đệ tử Thiên Lam Tông ngã xuống cùng nhau cáo biệt thế giới này, lấy hồn táng hồn, giữa âm tịnh thế. Đây chính là thủ đoạn phản kích mạnh nhất của Từ Dương. Phạm Thiên Lam Tông giả của ta, có chết không sống, lời này ta không phải là lần đầu tiên nói, Thiên Vũ Tông nhất mạch lang tử dã tâm, tội lỗi đường chu Từ Dương nói xong, thân ảnh bước xuống vài bước, Trong ánh mắt chiêm ngưỡng của các môn nhân đi tới trước mặt người đứng đầu động thiên cảnh thiên vũ tông. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cao thủ mạnh như động thiên cảnh, đối mặt với một tên gia hỏa luyện khí cảnh từ dương, bản năng thứ nhất lại là sợ hãi, lùi ra phía sau. Ngươi, ngươi thật sự là từ dương sao? Vừa rồi tiếng sáo cũng là người thổi tấu, làm sao có thể? Động thiên cảnh cường giả hai mặt mơ hồ, nếu không phải tận mắt chứng kiến từ dương thi pháp toàn bộ quá trình. Đánh chết hắn cũng không tin làm được sáng kiến này cư nhiên là từ dương một cái chính là tu sĩ luyện khí cảnh. Cảnh giới cao thấp không phải rất trọng yếu, quan trọng là phải có năng lực bảo vệ thứ mình quan tâm, thiên lam tông một ngọn cây cọng cỏ đều là ta sờ sinh, ta làm sao có thể không bảo vệ bọn hắn, dám đánh chủ ý lên người bọn hắn, một cái cũng không thể lưu lại. Ngữ điệu bình tĩnh mỗi một chữ đều sen lẫn từ thái khí phách không thể kháng cự, đây chính là từ dương, người sáng lập chân chính của thiên lam sao co the khong bao ve bon han dam đanh chu y len nguoi bon han mot cai cung khong the luu lai ngu đieu binh tinh moi mot chu đeu xen lan tu thai khi phach khong the khang cu đay chinh la tu duong nguoi sang lap chan chinh cua thien lam tong uy nghiêm. Nói cho ta biết, triệu thiên huân đem lăng thanh xu đi đâu. Trước mặt động thiên cảnh tu sĩ nào dám tạo thứ, dưới kinh hoàng liền một năm một mười đem kế hoạch chủ tử nhà mình toàn bộ bàn giao ra, từ dương hài lòng gật gật đầu. Người rất thông minh, cũng không có nói dối, dù người nói dối ta cũng sẽ nhìn thấu, sau đó cho người cái chết tàn khốc nhất. Nhưng may mắn thay, người đã nắm bắt được cơ hội này. Nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ vân đạm phong kinh lại làm cho người ta không dám có chút kháng cự uy áp hiện lên. Động thiên cảnh tu sĩ này bị đánh nát nội đàn, cơ hồ biến thành một cái phàm nhân không có tu vi, nhưng cũng bởi vậy bảo trụ tánh mạng, từ dưng cho hắn một lần nữa cơ hội làm người. Tự mình xuống núi đi, từ nay về sau, ngươi không còn là một thành viên của thiên vũ tông nữa, kế tiếp tông môn này sắp gặp phải kiếp nạn, cũng không liên quan đến ngươi. Động thiên cảnh cao thủ thiếu chút nữa bị khí tràng của từ Dương dọa tiểu, hắn rất rõ ràng chỉ cần đối phương nghĩ, vừa rồi một cái tát chính mình trực tiếp sẽ bị vỡ vụn. Đà, đà tạ từ dương đại lão ân không giết. Người này điên cuồng rời đi, hắn rốt cục cũng hiểu được, ở trước mặt sinh cùng tử, cái gọi là danh lợi cùng lập trường cũng sẽ trở nên không còn trọng yếu. Một đạo quang ảnh một lần nữa trở lại bên người từ dương, hoàng thiên lão ngoan đồng kia đã đem tông môn trong ngoài triệt để thanh lý một lần, nên giết giết, nên chôn người chôn hết thầy đều xử lý vò vặn. Đi đại hội luận võ quận thiên vũ, hoàng thiên liếc từ dương một cái. Thấy lão đại chậm rãi nhếch cái miệng cong lên. Vậy còn cần phải nói, ta muốn ở trên sân đấu, trước mặt tất cả cường giả hoàng triều đại hạ, vạch trần bộ mặt thật của triệu thiên huân. Từ dương trong lòng tự hồ đã nghĩ đến đối sách trừng trị triệu thiên huân, vừa dứt lời liền cùng hoàng thiên cưỡi linh thuyền bay về phía thiên vũ quận, trong tông môn thì giao cho mấy trưởng lão toàn quyền xử lý. Lúc đó, dưới chân núi đấu thần quận thiên vũ, các phương diện của đấu trưởng luận võ lớn như vậy đã được an bài sẵn sàng toàn bộ thế lực tu luyện khắp nơi dưới trướng hoàng triều đại hạ ước chừng mấy ngàn người tề tụ một chỗ hoàng đế hoàng triều đại hạ tuy chưa đích thân đến nhưng đã tới ba hoàng tử chấn chàng đắc thế nhất trong đó bát hoàng tử cũng là đại lão đứng sau màn duy trì triệu thiên huân cố gắng bảo vệ hắn lần này đứng đầu hơn mười thế lực tu luyện đỉnh ba hoang tu chan trang đac the nhat trong hoàng triều đại han lan nay đung đau hon 10 khác đều do lãnh tụ tông môn cùng thành viên hạch tâm tự mình dẫn đội với quy mô trận chiến này liền nhìn ra được tất cả mọi người rất coi trọng danh hiệu thiên võ quận đệ nhất truyền thừa này Mọi người Hiện tại dựa theo trình tự rút thăm Tông môn khắp nơi phái ra đại biểu tiến hành luận võ Lên chiến đài đao kiếm không mắt Sinh tử hữu mệnh Nhưng bên yếu thế có quyền trong quá trình lựa chọn bỏ quyền đình chỉ thi đấu Trận đầu tiên Hoa thiên môn cùng lõng tuyển giáo Mời đại biểu song phương Ngân sân khấu Chậm đã Theo ta thấy Trận tỷ thi hôm nay không có ý nghĩa gì Đã không cần phải tiến hành nữa Trên mây trời tiếng sóng này từ từ tàn xuống Cũng không có thể sắm xét lại vô cùng chân thật truyền đến trong tai mỗi người. Tất cả mọi người nhìn lên trời, hai đạo thân ảnh từ dương cùng Hoàng Thiên vững vàng rơi vào giữa chiến đài. Là hắn, từ dương của Thiên Lam Tông, mấy ngày gần đây tên ra hỏa nổi tiếng nhất, truyền thuyết hắn là tổ tông cấp của Thiên Lam Tông tồn tại, sâu so không lường được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta nhớ rõ Thiên Lam Tông báo danh dự thi là tông chủ đương nhiệm lang thanh du của bọn họ, như thế nào? Đây là muốn tạm thời đổi người tiết tố. Từ dương cười khẽ nhìn lướt qua mọi người, liền mở miệng trả lời nghi hoặc trong lòng bọn họ. Đó là bởi vì, có người đem tông chủ thiên lam tông ta thuyết phục chặn đi, ý muốn trực tiếp chiếm lấy đầu danh tỷ võ lần này. Lời này của từ dương vừa nói ra quả thực kinh người, Bát hoàng tử càng dùng mình, dưới cơn thịnh nộ vỗ bản trường thân lên. Người này là ai, dám làm càn tại hiện trường luận võ hoàng triều đại hạ ta, bắt được cho ta. Chậm đã. bát đệ. Chúng ta lần này luận võ muốn chính là tuyệt đối công bằng công chính, nếu như lời người này nói không sai, thật sự có người vì tranh và danh tiếng đầu tiên, đối với những người dự thi khác động tay động chân, một khi điều tra thật, có mất thể diện hoàng tộc ta, không thể không thận trọng. Ngũ hoàng tử là một trong những đối thủ cạnh tranh và đối thủ của bát hoàng tử, tự nhận bỏ qua cơ hội này, lập tức lựa chọn nginh hợp với tử dương, tam hoàng tử bên cạnh cũng bình tĩnh gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía tử dương. Các hạ không ngại chỉ ra đối tượng hoài nghi ngươi ngay tại chỗ, nếu lời nói không sai, bồn hoàng tử sẽ trả lại thiên lam tông các ngươi một cái công đạo, từ dương muốn chính là những lời này, chậm rãi giơ tay lên, chỉ thẳng vào triệu thiên huân. Chính là đại tông chủ của thiên vũ tông, triệu thiên huân. Cái gì? Điều này? Làm thế nào điều này có thể được? Thiên vũ tông triệu thiên huân, vốn chính là thiên võ quận đệ nhất cường giả, cũng là lần này luận võ nóng nhất lấy thực lực của hán căn bản không cần phải đùa rợn âm mưu như vậy việc này có chút nói không thông đúng vậy tiểu tử ngươi miệng rỗng vu khống thiên vũ tông có chứng cớ gì không ít người hoài nghi đồng thời không ít cường giả động thiên cấp nhất mạch của thiên vũ tông cũng mở miệng phụ họa rõ ràng là lấy tư thế áp người từ dương lười cùng những người này giải thích một cước đạp xuống một cỗ mênh mông như đại dương linh khí hướng bốn phương tám hướng chấn động ra tất cả tu sĩ dưới động thiên cảnh đều bay ngược ra ngoài Cho dù là động thiên cảnh những cường giả này Cũng đều bị chấn động thân mạch co rút Tâm huyết nghịch hành Suýt nữa xung chuyển nguyên Khí can bản Tu vi thật mạnh Nghe đồn quả nhiên không sai Tên này can bản không phải tu sĩ luyện khí cảnh đơn giản như vậy Thật đáng sợ Như thế Hắn chính là muốn cứng rắn tất cả mọi người Từ dưng nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ Khắp nơi bất quá bình thàn cười Tại đây Có vị nào dám khiêu chiến thiên vũ tông triệu đại tông chủ lãnh đạo các bên vốn đều có ý định khiêu chiến một chút nhưng vừa rồi bị tử dương hời hợt một cước chấn động như vậy đều cảm thấy căn cơ bản thân nông cạn ở trước mặt tử dương căn bản không đáng nhắc tới tự nhiên cũng buông thả ý niệm muốn đi ra mất mặt trong đầu nếu như không có liền để ta trực tiếp cùng triệu thiên huân đến một trận chung kết khi ta tự tay trấn áp hắn trần tướng tự nhiên cũng sẽ được phơi bày cho mọi người hừ ngươi tiểu từ khẩu khí thật lớn Chỉ là luyện khí cảnh cho dù mạnh hơn nữa, có thể đánh được thiên cực phong đệ nhất nhân quận thiên vũ. Mở miệng người này không biết là tu sĩ nào, nhưng rõ ràng cũng là một trong những nanh vuốt của thiên vũ tông. Từ dương không phái ra tồn tại loại người như tên này, trong lòng này sinh ý niệm giết gà, khỉ, cách không một trưởng thò ra, mở miệng nói chuyện lão giả tóc bạc này trong nhay mắt bị chấn nát đạo bào, cả người bị oanh giống như một lão điên, theo bản năng ôm thân thể của mình chạy trốn cũng hô biến mất ở trước mặt mọi. Người! Ông trời ơi! Cái này, cái này có khoa trương quá không? Mấy trăm thức cách không một đạo lực, dễ dàng đánh nát thắt nát thắt nảy hộ thể của cường giả động thiên cảnh, còn có thể khống chế lực đạo đến trình độ tinh diệu như thế, bạo kỳ y không tổn thương thân thể mày mày, năng lực ngự linh lô hỏa thuần thanh như thế, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Bên cạnh không ít người ăn dưa cuối cùng cũng thành thật, một cái mắt to chừng nhỏ tất cả đều ngậm miệng lại, cũng chính vào lúc này. Tam hoàng tử trực tiếp điểm danh Triệu Thiên Huân, đồng thời một lần nữa tỏ vẻ duy trì lập trường của Từ Dương. Hai vị hoàng đệ, theo ta thấy, phụ hoàng tổ chức luận võ lần này chính là vì tuyển chọn nhân vật lãnh đạo giới tu luyện trong lãnh thổ. Chỉ cần có thể tuyển ra tối cường giả, quá trình đã không còn trọng yếu nữa, Từ Dương cùng Triệu Thiên Huân này quyết đấu, hẳn là kết quả cuối cùng chúng ta phải nhìn thấy. Ngũ hoàng tử lập tức khom người ông quyền. Tam ca nói rất đúng để cho hai người bọn họ trực tiếp đánh đi nếu triệu thiên huân thắng coi như tiểu tử này là tới quấy rối nếu thật sự là hắn thắng vậy cái gọi là lời cấp người của hắn cũng coi như nước chảy đá ra tha thứ hắn cũng không dám đùa giỡn uy nghiêm hoàng tộc ta hoàng thiên từ một bên hư cười một tiếng thầm nghĩ ở trước mặt từ dương hoàng triều đại hạ lại tính là cái gì triệu thiên huân thấy không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì hằng lâm đến trên chiến đài cùng lúc đó hắn cũng thật sự muốn kiến thức một chút nội tình chân chính của từ dương Dù sao muốn thôn tính thiên lam tông, từ dương đạo qua này sớm muộn gì cũng phải qua. Ẩm Ẩm, một đạo khí tức ba động cường đại đánh ra, khắp nơi đều kinh hãi, sau lưng triệu thiên huân có một đạo trường đao màu đen xuất hiện. Chính là nó, tinh vẫn đao được xưng là đệ nhét bảo đao đại truong đao mau đen xuat hien chinh la no tinh van đao đuoc xung la đe nhat bao đao đai ha Nghe nói thanh đao này đời trước chủ nhân, từng một đao chém nát một tòa cử phong, triệu thiên huân cười lạnh khẽ vút ve thân đao, hưởng thụ lời khen ngợi của người chung quanh lạnh lùng nhìn về phía tử dương người không cần vũ khí sao không ai có thể ngăn cản tinh vẫn đào sắc bén ta sợ người chết như thế nào cũng không biết tử dương nở nụ cười một người dùng khối rắt vụn này chém ta động một chút cũng coi như ta thua nụ cười trên mặt triệu thiên huân trong nháy mắt biến mất hắn không cảm thấy lời nói của tử dương là lời nói thật sự xuất phát từ nội tâm chỉ cho rằng đối phương đang bị thị trào phúng mình giơ tay giơ đao anh xuống mặt mình ầm ầm đao phong cuồng bạo vô cùng chấn động đập về phía mặt từ dương u quang màu đen ngưng luyện bực nào nếu đổi lại là những người khác một đao này đi xuống không có cảnh giới cung cấp bậc với triệu thiên huân nhất định sẽ bị bổ thành thịt bùn cảnh giới đỉnh cao phối hợp với binh khí đỉnh cấp thành tựu uy danh của đệ nhất nhân thiên vũ quận triệu thiên huân đương nhiên tất cả sau khi vượt qua trận tỉ thí này liên cùng hắn không còn một hà nào quan hệ Ấm ẩm ẩm giới đao bổ vào vị trí một tấc trên đỉnh đầu từ dương Lại bị một cỗ quang mang như sao khó có thể tưởng tượng đảo ngược hướng chung quanh. Triệu thiên huân tránh không thể tránh được, ăn một cỗ đại lực, ngay cả người mang đào cũng làm chấn động bay ra ngoài trăm thước. Cái gì? Cái gì? Cái kia từ dưng hắn, điền động cũng không có, vừa mới chém tinh vẫn đào ra liền bị đánh bay.